tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 225 biến thân đi bốn mã phu khói miệng đột nhiên mang theo một tia khát máu mùi thân hình đột nhiên tan biến có thể đến đây ám sát xả tư không cái kia cũng không phải hời hợt hạng người tiếng chun hai tiếng lập tức rút kiếm tiếng kiếm gieo vang vọng đất trời ở giữa xả tư không nhận lấy cái chết đối mặt xạ ra gia, gia chủ hai tên người áo đen đương nhiên là cảnh giác Không dám có một tia chủ quan. Trực tiếp thôi Động kiếm Linh chỉ thấy một người trong đó kiếm hóa thành trong veo dòng nước. Đem chủ nhân của mình bao bọc. Hình thành một bức áo giáp. Như hổ điêu cả người ré vào trong hư không một tên khác người áo đen kiếm theo một thanh. Biến thành hai cái. Trên thân kiếm hiện ra điểm điểm ánh đen. Kiếm Linh sinh ra Ui A làm cho cả bầu trời đều tải e ngại. Phát ra run dày dạ dương có thể rõ ràng cảm giác được. Hai cái này người ám sát. Đã không phải là kiếm hoàng đây tuyệt đối là hàng thật giá thật kiếm tôn lấp lánh đi. Chi lê chỉ nghe mã phu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Trường kiếm trong tay toát ra trói mắt quang diệu. Mà người áo đen nhìn xem đảo ánh sáng này diệu cả người liền ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Trong xe ngựa dạ tư không đứng dậy. Đứng chắp tay. cả người cứ như vậy bay ra ngoài giả dương cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài gia chủ mã phu kiếm đã thu hồi cung kính hướng phía giả tư không chấp tay giả tư không không để ý đến trôi giạt đến trước mặt hai người lấy xuống khăn trùm đầu của bọn họ đúng gia chủ mã phu đem một người trong đó khăn trùm đầu lấy xuống lộ ra nguyên trạng một cách khác trực tiếp đưa mũ giáp lấy xuống giả tư không nhìn xem hai người khuôn mặt trong đầu tìm được tin tức tương quan thế nhưng không có cái gì hoàn toàn không biết cậy mở bọn hắn miệng nhìn một chút giả tư không từ tốn nói mã phu đem miệng của hai người cậy mở quả nhiên phát hiện độc dược gia chủ xem ra hai người này là sát thủ giới người đây cũng là cát khắc sát thủ giới dùng đến từ giết độc dược Sát thủ giới cũng là làm người đau lòng a Này sát thủ giới cùng thuê song binh hiệp hội không sai biệt lắm tính chất Đều là thuộc về huyền nguyệt đại lục một thiết lực Không thể coi thường Nhưng vào đúng lúc này Giả tư không nắm ngón tay thành trào Hướng phía nắm vào trong hư không một cách một cỗ khí tức kinh khủng lập tức theo giả tư không thân thể bột phát ra Mà một tiếng hét thảm tiếng bỗng nhiên vang lên Tại trong hư không Một tên người áo đen xuất hiện loại nhiệm vụ này. Nếu như không có người ở bên cạnh tìm cơ hội. Vậy liền không giống như là sát thủ giới tác phong. Giả tư không tử tốn nói. Mã phu biến sắc trực tiếp quỳ trên hư không, gia chủ nhỏ không có năng lực. Trở về lãnh phạt. Về sau không nên xuất hiện này loại cấp thấp sai lầm. Bằng không thì lần sau cũng không phải là phạt tả gia chủ tha mạng. Tạ ra chủ theo giả tư không bàn tay di chuyển. Người áo đen cũng chậm rãi tung bay đi qua. Thế nhưng trong miệng thép thống khổ không ngừng qua. xương cốt toàn thân giống như cũng nứt ra. Cung cấp tình báo rõ ràng liền sai cái này giả tư không thấy thế nào đều không giống như là kiếm tôn cấp bậc nhân vật mà lại một mực tại dùng pháp đạo để cho các ngươi nói ra chủ thôi. Chắc hẳn hẳn là là không thể nào. Các ngươi đều là đi qua huấn luyện sát thủ. Thủ khẩu như bình Coi như chết cũng sẽ không nói Gà như một ngốc hai cây sát thủ trực tiếp hóa thành xương máu Bị chết thật sự là không hiểu thấu Ta nói, ta nói bị bắt người áo đen tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ Người nói xem Là một cách gặp mặt người thật ta thể. Phúc xạ tư không trực tiếp nghiền nát Một vũng máu rơi xuống từ trên không Đứng ở bên cạnh dạ dương nuốt một ngụm nước bọt Cha làm sao trở nên lợi hại như vậy kiếm tông nói giết liền giết Lộ ra là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Sát thủ giới người càng ngày càng yếu. Giả tư không thì thảo một tiếng chắp tay đi vào trong xe ngựa. dạ dương cùng mã phu liếc nhau, mã phu tranh thủ thời gian gục đầu xuống. Mã phu chỉ là muốn nói, không phải sát thủ giới quá yếu, là gia chủ ngươi càng ngày càng mạnh. Cha... Đến cùng là ai muốn giết ngươi muốn giết cha ngươi quá nhiều người Chỉ cần có cơ hội Bọn hắn liền sẽ thử một chút Về trước đi Chuyện này không muốn truyền ra ngoài Phải cha Đúng rồi mặc kệ lão tứ phạm vào tội gì đi cũng không nên do người khác giết Giả dương tầm mắt sáng lên hiểu rõ Giả tư không lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi Giả dương nhìn xem cha đều cảm giác cha hiện tại quá mạnh nhưng cha vẫn luôn duy trì điệu thấp liền đợi đến có một ngày đột nhiên bùng nổ này điệu thấp tính cách xem ra là có di truyền giả minh là như thế này giả tôn cũng là như thế này ta cần ca muốn điệu thấp đó là bình thường an khang châu bên trong giả gia ban bố thông cáo gia chủ do nguyên lai giả chiếu cải thành giả tư niên làm trưởng tôn nhị biết về sau Vậy liền hoàn toàn không hiểu rõ. Vì sao lại lựa chọn giả tư niên? Mà không phải giả côn tuyển giả tư niên. Lại tới giả côn nơi này làm gì bất quá cái này cũng rất tốt. Giả côn hiện tại ít nhất không có đứng bất luận cái gì một bên. Theo An Khang Châu màn đêm buông xuống Bình Khang phường người có chút khẩn trương. Nhất là trong nhà có tiểu hài tử, cái kia căn bản cũng không dám ngủ, rất sợ hài tử cứ như vậy không có. Nhưng nghĩ tới ngân sắc nam nhân tại Bình Khang Phường trông coi. Trong lòng liền chân thật rất nhiều. Ngân sắc nam nhân thật sự là một người tốt à. Giả côn buổi tối hôm nay phải đi ra ngoài làm một chút. Thế nhưng muốn giấu riêng tất cả mọi người mới được. Cho nên liền các ngươi hai cách đến cùng có ý tứ gì. Mấy ngày nay luôn sổ mặt. Ta là các ngươi sao rồi. À. Hôm nay đem lời nói rõ ràng ra ta tôn ca nghĩ biện pháp. Thế mà liền là hướng phía người vợ nổi giận. Ông trời ơi! tôn ca liền là ngưu bức diệp ly cùng nhan mộ nhi đều được vòng. Đột nhiên liền hướng phía chính mình phát cáu. Thật sự là ghê gớm á phu quân. Đừng nóng giận. Mộ nhi sợ hãi nhan mộ nhi thật sự là quen thuộc nũng nịu dáng vẻ. Lập tức liền bắt đầu cầu xin tha thứ Diệp Ly cũng là im lặng. Tiểu chọc đầu có thể có hôm nay, đều là chúng ta cho quen ra tới ta Diệp Ly tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ chết cũng sẽ không nhìn xem Diệp Ly cái kia dáng vẻ ủy khuất. Dạ Tôn cảm giác sảng khoái a. Nguyên lai like mắng người vợ là cảm giác như vậy, không biết đánh người vợ là cảm giác gì giống như thử một lần a hai người các ngươi hảo hảo ở tại trong phòng cho ta tỉnh lại tỉnh lại. Thật sự là tức chết ta rồi. ở đâu đều cho ta bày vẻ mặt ta không tự ái đó a nói xong dạ côn liền đi ra cửa còn đem môn tầng tầng đóng lại nhìn xem dạ côn bị tức giận bỏ đi diệp ly cùng nhăn mộ nhi than nhẹ một tiếng chẳng lẽ lần này thật nắm tiểu chọc đầu giận đến rồi nhưng liền không thể nói chuyện cẩn thận nha lại giống lại mắng nhìn một chút em trai nhiều sẽ đau người vợ a cùng cha giống như đúc dạ côn đi đi ra bên ngoài biến sắc vừa mới đơn giản rất thư thái hiện tại liền đợi đến đông tứ cùng đắt từ tới hồi báo sau đó mặc lên trang bị liền đi bắt cuối cùng tại mọi người dưới ánh mắt chọc thùng cái kia già cái này là một bộ hoàn chỉnh kế hoạch ồn bất quá vẫn là trước đến xem đông tứ cùng đáp từ đến cùng làm một bộ dạng gì cho mình một mực đều không có cơ hội xem đây dạ côn cố ý chạy đến nhà xí cách đó không xa chuẩn bị xem xem nhà mới của mình băng vuốt ve chiếc nhẫn màu bạc dạ côn âm u khô biến thân đi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 226 nguyên lai like tôn ca có bệnh năm sai lầm dạ côn này chiếc nhẫn màu bạc thế mà hội hữu thác lầm nhắc nhở làm lão sư học sinh đó cũng là đến làm điểm trò mới ra tới a tránh cho xuất hiện hiểu lầm không cần thiết đông tứ cố ý làm chiêu này mục đích đúng là nếu như triệu hoán không ra không phải chiếc nhẫn vấn đề là lão sư miệng của ngươi lệnh có vấn đề nhưng giả côn hiện tại là ngây người lần trước không phải để bọn hắn làm thành câu này sao làm sao không phải đâu giả côn lần nữa ma sát chiếc nhẫn phụ biến thân sai lầm giả côn biểu lộ là như vậy chẳng lẽ đổi thành trước đó chính mình nói như vậy rồi thử một chút giả côn hắn giọng một cái thức tình trong ngủ mê áp ma cao ngạo nhân từ chiếu giỏi đại địa tê đằng sau cái gì đi quên đi sai lầm ta cơ nơ mơ giả côn nhìn không được phát nổ nói tục thật nghĩ hướng phía chiếc nhẫn nhổ nước miếng côn ca nửa đêm ngươi đang làm gì một thanh âm đột nhiên sau lưng giả côn vang lên dọa ta côn ca nhảy một cái giả côn nhìn lại phong điền ngươi hơn nửa đêm không ngủ được tại đây bên trong làm gì tiêu chảy tới trước nhà sĩ côn ca ngươi phong điền vừa vừa chuẩn bị đi trở về liền nghe đến bụi cỏ bên trong vang lên côn ca thanh âm cái gì biến thân a lại là thức tình ác ma cái gì ta tôn ca không phải điên rồi đi há, không có việc gì, ngủ không được, ra tới đi một chút. Phong Điền nhìn về phía cách đó không xa nhà xí, trầm giọng hỏi: tôn ca, có phải hay không gần nhất áp lực có chút lớn a ai nha? ngươi xem tần ca cũng thế, biết rõ tôn ca ngươi. Phong Điền cúi đầu liếc một cái, nam nhân mà đều hiểu, Dạ tôn tình tình. Còn tại tôn ca trước mặt ngươi như thế. Côn tẩu biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Làm nam nhân. tôn ca ta là bội phục ngươi. Kính ngưỡng ngươi. Thế nhưng làm một tên trưởng phu. tôn ca ngươi là không hợp cách. Dạ côn Dĩ nhiên này cũng không trách tôn ca ngươi. Loại tâm tình này ta không cách nào nhận thức. Nhưng đêm khuya có thể dạng này. Nói rõ tôn ca áp lực của ngươi là thật lớn. yên tâm chuyện này ta sẽ không nói cho những người khác côn ca ngươi liền dùng ngươi cái kia phương thức đặc biệt phóng thích áp lực ta liền đi trước không đợi ta côn ca đáp lời phong điền liền trực tiếp chạy ra mà ta tôn ca lẩm bẩm một tiếng hắn đến cùng đang nói cái gì ai nhưng mà nguyên trần căn bản là không có trở về trực tiếp chạy đi tìm côn tàu côn tàu côn tàu việt lớn không tốt Tôn u buồn điên rồi phong điện tranh thủ thời gian gõ cửa hô to. Chuyện này lớn a ta tôn ca có thể là chủ cột a không thể đổ a côn tẩu a ta tôn ca đều như vậy cũng không cần bức ta tôn ca có được hay không. Làm nam nhân phó a trong phòng diệt ly cùng nhan mộ nhi đều không ngủ nghe được ngoài phòng phong Điền tranh thủ thời gian mở cửa làm sao vậy phong Điền chạy thở không ra hơi. côn tàu ngay tại vừa mới ta nhìn thấy côn ca trốn ở nhà xí bên cạnh bụi cỏ bên trong giải áp giải áp diệt ly cùng nhan mộ nhi không hiểu ra sao đúng vậy a côn tàu a mặc dù ta là người ngoài cuộc nhưng ta vẫn là muốn nói nói côn ca địa phương nào đều ưu tú duy nhất không đủ các ngươi cũng biết nhưng không muốn bởi vì dạng này liền cho ta côn ca áp lực Tần ca gần nhất. Ta cũng có thể hiểu. Nhưng bệnh này vẫn có thể chỉ đó a Bệnh chỉ diệt ly cùng nhan mộ nhi sợ ngây người. Nguyên lai là dạng này khó trách tiểu chọc đầu một mực thở ơ. Nguyên lai là có bệnh nhưng lại ngượng ngùng nói còn tưởng rằng tiểu chọc đầu là cố ý. Thật sự là trách lầm phu quân. Hảo tâm đau nhức a Nguyên lai phu quân có tật bệnh ta đáng thương tiểu chọc đầu. Khó trách hôm nay nổi giận. đúng vậy a đều có chút thần kinh vừa mới còn tải hô hào cái gì biến âm thanh còn cái gì ngủ say thức tình cái gì thật là khủng khiếp a ta ôn ca đường đường nam nhi lại muốn biến nữ nhân phong điển trai cái chán khó có thể tin a diệp ly cùng nhan mộ nhi cuống cuồng phu quân lại có khủng bố như vậy ý nghĩ không được nhất định phải đi nhìn một chút phu quân dùng yêu tới cảm hóa phu quân tuyệt đối đừng điên rồi a côn tàu chậm một chút ta đi thông báo một chút tần ca đây thật là làm người kinh khủng tin tức a phong điền tranh thủ thời gian chạy đi tìm giả tần chuyện như vậy nhất định phải nói cho tất cả mọi người mới được ta ôn ca nếu là biết phong điền bây giờ đang làm gì khẳng định sẽ dẫn đến xuất gia thần kiếm đem phong điền cạo thành đầu chọc đầu óc ngươi làm sao như vậy sẽ bù a thế nhưng ta côn ca hiện tại hồn nhiên không biết còn trốn ở trong bụi cỏ đâm chiếc nhẫn trong miệng hô hào đủ loại biến thân mà ở cách đó không xa tất cả mọi người nhìn ta côn ca bóng lưng hơi hơi thân người cong lại hai tay thả ở phía dưới trà sát cái gì đám nữ hài tử cũng nhìn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn phi tuyết thấy giả tôn cái kia tiểu động tác Cả người đều bối rối Lại nhìn một chút diệp ly cùng nhan mộ nhi Chẳng lẽ là người vợ không đủ xinh đẹp không cần phải trốn ở nhà xí nơi này tới nguyên trần choáng váng một nửa Ta ôn ca vừa trà Một bên vô biến thân Chẳng lẽ là muốn xoa không có liền biến thành nữ nhân dạ tần thật sự là sợ ngây người Ưu tú đại ca thế mà đã biến thành dạng này quá đau lòng a ta đại ca áp lực quá lớn trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng mộng bức đại ca rất trầm bùng một người trăm triệu không nghĩ tới lại có này loại đam mê diệp ly cùng nhan mộ nhi đau lòng khó nhìn a nguyên lai phu quân đã bệnh nguy kịch chính mình thế mà không thông cảm còn vui đùa tiểu tính tình quá không nên đáng chết làm sao xoa không ra giả côn nhìn không được khẽ quát một tiếng quyết định phải cùng đông tứ đáp từ lên lớp mọi người nghe được ta tôn ca lần nữa mộng bức tôn ca ngươi có người vợ hà tất như vậy chứ có bệnh nói ngay mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp ngươi giảng này là không được tất cả mọi người là người một nhà làm sao lại chê cưới ngươi đây ta đáng thương đại ca làm sao lại thảm như vậy tôn ca ạ không nghĩ tới ngươi ngăn nắp xinh đẹp sau lưng thế mà ẩn giấu đi trọng đại tật bệnh đau lòng a quá đau lòng phi tuyết nhưng mà giả côn lần nữa hô ta thảo đây nhất định là cái giả mọi người trong mắt đều muốn nhảy ra tới giả côn ca không muốn nói mình như vậy a chúng ta đều thay ngươi khó chịu a trưởng tôn nhị đột nhiên nói ra chúng ta bây giờ vẫn là đừng đi tương đối tốt Dạng này sẽ làm bị thương đại ca lòng tự trọng Lời của tỷ tỷ không sai Nếu như chúng ta hiện tại xuất hiện đại ca chỉ sợ không gượng dậy nổi Tử yên cũng cho rằng là dạng này Giả dạ tần hết sức đồng ý Tẩu tẩu Đại ca dạng này Chúng ta ngàn vạn muốn giả không biết Bằng không thì đại ca biết Thật khó có thể tưởng tượng sẽ chuyện gì phát sinh Côn tẩu ta xem chúng ta vẫn là về trước đi nghĩ một chút biện pháp Diệp ly cùng Nhan mộ nhi nghe cũng có lý Mọi người ở đây chuẩn bị thời điểm ra đi Ta tôn ca lại hô một tiếng Thật nghĩ ném đi ngươi Nhìn xem bực mình mọi người Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 227 ý nghĩ quá kinh khủng Một diệp ly cùng Nhan mộ nhi hận không thể hiện tại liền tiến lên An ủi một thoáng phu quân cái kia yếu ớt tâm linh Trăm triệu không nghĩ tới Phu quân sẽ nói ra như vậy côn tẩu. Bình tĩnh. Đại ca hiện tại tâm tình khẳng định vô cùng phức tạp. Nếu là phát hiện bị bắt gặp. Càng thêm xấu hổ vô cùng. Đến lúc đó khẳng định sẽ làm ra không tỉnh táo sự tình ra tới. Giả tần âm ao nói ra. Ưu tú đại ca. sau lưng lại có thể là loại tâm tính này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp đại ca mới là. xem ra mấy ngày nay đại ca là bị chính mình cho đâm trọt chỗ đau tăng thêm tàu tàu trách cứ liền có ý nghĩ như vậy trời ạ đúng vậy a côn tàu tôn ca hiện tại cũng bắt đầu chê này cũng không diệu a đại ca đều như vậy phu quân ngươi mấy ngày nay còn như thế thật sự là không nên trưởng tôn nhị cũng nhìn không được muốn nói nói dạ tần dạ tần biểu thì oan uổng a chính mình căn bản cái gì cũng không biết a Đi thôi, chúng ta vẫn là đi về trước đi, đừng để côn ca biết chúng ta phát hiện đại bí mật Diệp ly cùng nhan mộ nhi gương mặt lo lắng Sợ ta côn ca nâng đao vung xuống Cái kia thật đúng là cái gì cũng bị mất Dạ côn xem trong tay màu bạc chiếc nhẫn Thật sự là không có biện pháp nào Chờ đông tứ cùng đát từ trở lại hắn nói đi Quay đầu nhìn một chút, phong điền tiểu tử kia miệng vẫn tính gấp kém chút liền bị phát hiện nếu để cho em trai biết, khẳng định lại sẽ u buồn. dù sao đại ca thực lực quá cường hãn, không thể không dùng loại phương thức này xuất hiện nha. bất quá nơi này quả thật có chút kia là cái gì vẫn là đi nơi khác đợi chút đi. giờ tí đã qua, dạ côn vẫn là không đợi được đông tứ cùng đắt từ trở về. bên ngoài cũng không có động tính gì. Mỹ mắt đều muốn chống đỡ không nổi. này loại ban đêm rét lạnh. Không có cái gì so ôm người vợ đi ngủ càng tới dễ chịu. Đột nhiên, đông tứ cùng đáp tử xuất hiện tại giả côn bên cạnh. Lão sư. Dạ côn xem hai người vẻ mặt liền biết, không chừng trò vui. Chưa bắt được người buổi tối hôm nay hết sức an tính, học sinh cũng không có phát hiện manh mối gì. Đáp tử cung kính nói ra. Lão sư, xem ra cái kia cặp nhân biết có phòng bị, cho nên liền không dám tới. Đông tứ bổ sung một câu. Dạ tôn ngáp một cái, nhớ tới màu bạc chuyện chiếc nhẫn, lão sư rất muốn hỏi các ngươi một sự kiện. Lão sư mới nói. Đông tứ cùng đát từ chắp tay hỏi thái độ đó là tương đương ngay ngắn. Dạ côn dối ra ngón tay nghiêm túc hỏi. Này khẩu lệnh đến cùng là cái gì đông tứ cùng đát từ nghe xong sứng sờ. Đát từ thấp giọng nói ra. Không là dựa theo lão sư ý tứ bố trí sao ta ý tứ vậy các ngươi nói một chút. Ý của ta là cái gì dạ côn liền buồn bực. Bọn hắn lại còn nói là dựa theo chính mình ý tứ. Thật chính là quá hiếu kỳ. Liền muốn nhìn các ngươi một chút là lý giải ra sao chính mình ý tứ. Đông tứ ngốc ngốc nói ra, biến thân đi đi, lão sư nói chính là cái này a. Biến thân đi đi giả côn sợ ngây người. Nhưng mà vừa mới vừa nói xong Trên ngón tay chiếc nhẫn màu bạc lập tức phát ra mỏng manh ánh sáng Mà ta côn ca thật biến thân một bộ màu bạc khôi giáp Màu đỏ tươi áo choàng. Cái kia có cái kia dài mà nhu thuận tóc hoa Trọng điểm là bộ này đặt trước chế khôi giáp Đơn giản liền là xoái nổ Cùng trước đó giả côn bộ kia so ra Căn bản là không có cách nào so Phóng nhãn xem xét Ta tôn ca coi như ngồi cũng có thể làm ra hùng hậu sát ý. Nhìn thấy lão sư biến thân, đông tứ cùng đắt từ trực tiếp nghiêng thân biểu thị kính ý. Giả tôn cúi đầu nhìn một chút, nha, không sai nha. Này trang bị thoạt nhìn vẫn là rất sắc bén, dọa người, này long trang trí làm được giống như thật tay nghề cao siêu a. Nghề này đầu nếu là đi ra ngoài, đây còn không phải là tiếng hoan hô một mảnh. Xem ở hai vị học sinh này làm trang bị vẫn được, ta tôn ca liền không có ý định truy cứu chuyện này. Nhưng cũng phải bội phục suy nghĩ của bọn hắn. Biến thân đi đi. Bất quá cũng thế. Liền này dỏ người trang bị. Có thể biến thân thành đi đi. Đem trang bị cất ký, giả côn vỗ vỗ bả vai của hai người cười nói, làm không tệ, nghề này lão đầu sư ra thích. có thể được đến lão sư tán dương cái kia là chính mình quang vinh à, loại cảm giác này thật sự là quá tốt lão sư có thể ra thích đó là vinh quang của chúng ta bất quá tóc kia chẳng lẽ là của các ngươi nói đến tóc phảng phất nâng lên chuyện thương tâm đông tứ cùng đắt từ hơi hơi cúi đầu phảng phất tại cho lão sư xem ngươi nhìn lại bắt đầu lớn nay phảng phất chạm tới ta tôn ca chuyện thương tâm Đi về nghỉ ngơi đi. Giả côn thở thật dài một cái, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Hết sức không rõ a, rõ ràng là chuyện thương tâm của mình, làm sao biến thành lão sư thở dài. Rất nhanh. Giả côn liền đi tới cửa phòng khẩu. Bên trong ngọn đèn dầu vẫn sáng. Các nàng còn chưa ngủ sao muốn dùng một cái dạng gì thái độ đi vào đâu trước đó còn chửi mắng các nàng một trầu. Vẫn là kiên cường một điểm. Đừng làm cho các nàng cảm giác mình dễ nói chuyện. Thành thật một chút. Dạ côn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc đẩy cửa mà vào. Biết Diệp Ly cùng nhan mộ nhi tâm tình lúc này sao thấy phu quân trở về. Xem như yên tâm. Nhưng cũng là tương đương đau lòng a. Thế mà đứng tại cửa ra vào điều chỉnh tâm tính, liền là không muốn để cho tự mình biết có bệnh chuyện này. Nhìn một chút vẻ mặt này. hiện lộ rõ ràng nam nhân dương cương bá khí cái này là cố ý dù sao người nam nhân nào ra thích để cho mình nữ nhân biết chuyện như vậy đây cuối cùng có thể hiểu được cưới sau đắt lâu như vậy không phải hắn có thể nhìn vẫn chưa được giả côn hồn nhiên không biết người vợ trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng nhìn đến người vợ cái kia làm bộ đáng thương biểu lộ trong lòng vẫn là rất thoải mái biết sai không suốt ngày Không biết đang suy nghĩ gì Còn chưa ngủ à Dạ côn trầm giọng hỏi Một bộ nam nhân bá khí lập tức hiện lộ rõ ràng Không có phu quân Ở bên người chúng ta ngủ không được Diệp ly cùng nhan mộ nhi nũng nỉu nói ra Lập tức một trái một phải tựa Ở ta côn ca trên vai Đừng để cập nhiều đáng yêu Nhìn một chút Ta côn ca làm sao có thể đi tra lối cũ đâu Liền là để cho các nàng mà thôi Biết sai lầm rồi sao u Vinh Quy Quy Mơ Biết sai nha hai cách này người vợ uống lộn thuốc sao làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy rồi biết sai có thể thay đổi Cái kia chính là chuyện tốt Phu quân ngươi đói không nhường mổ nhi phía dưới cho ngươi ăn có được hay không Nói thật Giả tôn còn có chút đói bụng được a Cái kia lý nhi liền cho phu quân xoa xoa vai Đi dạ côn nói xong làm sao cảm giác không thích hợp a các nàng hay không phải là giả chứ đối với mình tốt như vậy nhan mộ nhi rất nhanh liền bưng nóng phúng phúng mặt tới dạ côn nhìn xem liền đến nước miếng phu quân cẩn thận nóng miệng được rồi vẫn là ta tới nhan mộ nhi đó là trước thổi lạnh lại tiến đến ta giả côn trong miệng đi mà ta côn ca hiện đang dùng cơm đều không nên đồng thủ Xem ra chính mình phát các nàng một lần hỏa liền làm cho các nàng khắc sâu ý thức được sai lầm của mình Này loại giác ngộ đó là tương đương cao Cái kia thịt quá mập, không muốn Được rồi phu quân Này mặt quá dài, cắn đứt U, v, quy, quy, mơ, phu quân Lý nhi Dùng thêm chút sức Chưa ăn cơm sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 228 ta giả côn không yêu kim phiếu hai phu quân. Đã hết sức dùng sức. Này muốn đổi thành bình thường. Diệp Ly đã sớm cắn răng nghiến lợi. Thế nhưng hiện tại ta côn ca hiện tại đó là vô cùng hung hăng càn quấy a Thế nhưng này loại hung hăng càn quấy xem ở Diệp Ly cùng nhan mộ nhi trong mắt. Cái kia chính là đang giả vờ. mặt ngoài hung hăng càn quấy, nội tâm yếu ớt. rút cục no rồi. Dạ Côn thật to thở phào một cái, liếc trộm một thoáng người vợ, thật sự sảng khoái. Nhưng Diệp Ly cùng Nhan mổ Nhi cũng đang trộm ngắm Dạ Côn. Này loại miễn cứng vui cười đến thống khổ giường nào a? Vì không để cho mình lo lắng, phu quân đem tất cả áp lực một người gánh chịu, chính mình cũng là quá không hiểu chuyện. phu quân chúc ta tới vì ngươi cởi áo nha tốt như vậy sao ha ha ha có ý tứ ha giả côn bày ra hai tay cớ nào có nam nhân vị a tại người vợ cẩn thận phía dưới ta côn ca rốt cuộc nằm ở trên giường đi ngủ phu quân rất thích ngươi à đúng a phu quân đơn giản quá nam nhân giả tôn cảm giác người vợ làm sao biến thành nình hót bất quá nghe liền là thoải mái a đúng thế, các ngươi phu quân ta có thể là đỉnh thiên lập địa nam nhân. giả tôn cũng không khỏi có chút bay lên. dù sao ta tôn ca xưa nay không khoác lác, bị người vợ dỗ đến đều thổi một lần châu. diệp ly cùng nhan mổ nhi nghe xong, liền đau lòng a, ôm thật chặt giả côn u, vinh, quy, quy, mơ, phu quân là đỉnh thiên lập địa nam nhân. chúng ta liền ra thích Phu Quân dễ chịu rất thư thái ta tôn ca liền ra thích nghe lời này đúng rồi Phu Quân vâng chỉ thấy Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi trực tiếp đem riêng phần mình kim phiếu lấy ra mỗi người mười vạn kim phiếu cái này khiến giả côn sợ ngây người các ngươi làm cái gì vậy giả côn nghi hoặc hỏi Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng là thương lượng qua hiện tại chính là muốn nhường Phu Quân tìm tới địa vị của Nam Nhân Dạng này thuận tiện về sau trị liệu Bệnh này tâm tính vẫn là rất trọng yếu Phu quân chúng ta cũng nghĩ qua Này kim phiếu vẫn là đến đặt ở nhất gia chi chủ trên thân Tỷ tỷ nói không sai đặt ở trên người chúng ta cũng không an toàn Có ma khẳng định có vượt nói không chừng ta lấy kim phiếu Các ngươi quay đầu liền cho mấu thân đâm thọc hãm hại chính mình Liền các ngươi điểm này cẩn thận sự tình ta côn ca này xong pháp nhãn đã sớm xem thấu các ngươi làm cái gì vậy ta đối với các ngươi đó là không có điều kiện tín nhiệm xem xem các ngươi sao có thể có khủng bố như vậy ý nghĩ đâu mấu thân là thế nào dạy các ngươi chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao bị giả côn giáo huấn diệt ly cùng nhan mổ nhi hơi hơi cúi đầu tận lực nhường côn ca hưởng thụ được làm nam nhân khoái cảm Ta giả côn là loại kia yêu kim phiếu người sao ta là thương các ngươi biết không về sau đừng nói lời này. Bằng không thì đánh các ngươi phu quân. Ta sai rồi. Phu quân thật xin lỗi chúc ta không phải ý tứ này. Không quản các ngươi có ý tứ gì. Ta đều hy vọng các ngươi có thể ngay ngắn tốt thái độ. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó diệt ly cùng nhan mộ nhi tâm cũng phải nát. Phu quân rất có thể ẩn giấu đi. Thật một điểm cũng nhìn không ra. Phu quân nghe người vợ cách kia nũng nỉu thanh âm. Dạ côn nhẹ nhàng thở ra. Kém đốt lên các ngươi làm. Còn tốt cơ chí. Người vợ thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. U, v, quy, quy, mơ, chúng ta muốn gắt gao sát bên phu quân ngủ. Tốt, tốt, tốt, chăm chú sát bên. Dạ côn một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, người nào gọi mình quá ưu tú. cho nên người vợ mới như thế dính người a sáng sớm dạ côn mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh người vợ tại rời giường từ từ mở mắt lập tức nghi hoạt hỏi các ngươi làm cái gì vậy cho phu quân làm đồ ăn sáng a hiện tại còn sớm phu quân ngươi ngủ tiếp ngủ ngon nhan mộ nhi ôn nhu nói thậm chí còn hôn một cách ta tôn ca gương mặt trước đó hai người bọn họ có thể không phải như vậy gọi bọn nàng rời giường vẫn phải dỗ đến loài kia hôm nay thế mà như thế tự giác chẳng lẽ là bị chính mình mắc tỉnh hiện tại còn sớm ngủ tiếp ngủ bên ngoài lại lạnh người vợ hiểu chuyện ta tôn ca cũng an tâm phu quân nghe lời ngủ tiếp ngủ ai nha người vợ quá hiểu chuyện vậy được rồi chờ sau đó gọi ta u vinh quy quy mơ Diệp Ly cùng nhăn mộ nhi làm sơ chỉnh lý liền ra cửa. Đi vào nhà bếp bên trong. Ai biết em trai cùng để mùi thức dậy càng sớm hơn. Tẩu tẩu. Các ngươi nổi lên. Chúng ta đang đang thảo luận làm chút gì đó. Cho đại ca bồi bổ. Thật hy vọng đại ca sớm một chút tốt. Tử Yên lo lắng nói ra. Một bên dạ tần lo lắng. Tẩu tẩu. Đại ca hôm qua vẫn tính như thường sao bây giờ đang ở giả tần trong mắt. Đại ca là không bình thường. Giả trang cái gì sự tình đều không phát sinh, ai? Diệp Ly thở thật dài. Nguyên Trần cùng Phong Điền lúc này cũng đi vào lò trong phòng trong tay còn cầm lấy một cái hộp. Tẩu tẩu đây là trăm năm nhân sâm cho tôn ca ăn chút hẳn là có chỗ tốt. Nguyên Trần vội vàng nói. Dạ tần nghi hoạt hỏi, ngươi này nhân sâm ở đâu ra há, ta đây tra cho. Cha ngươi cho ngươi này chơi dạng làm gì tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Trần, Nguyên Trần ra đầu đều tê. Các ngươi đừng hiểu lầm, cha ta là sợ ta tu luyện vất vả cho nên mới để cho người ta đưa tới. Nguyên Trần tranh thủ thời gian giải thích một chút, bằng không thì mọi người cho là mình cùng tôn ca một dạng. Nguyên lai like là dạng này à, nhị nhị, mau đem này nhân sâm cho ngấu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tẩu tẩu các ngươi liền trở về bồi bồi đại ca đi. Nơi này có chúng ta là được rồi. Trưởng tôn nhị quan tâm nói ra, nghĩ tại ta tần ca trước mặt biểu hiện một chút. Chúng ta vẫn là cùng đi đi. Vừa vắn ta chỗ này còn có chút thuốc bổ. Đặt ở trong thức ăn. Phu quân ăn cũng không biết. Diệp Ly có thể là luyện dược đại sư. Vẫn hiểu. nhan mộ nhi cũng có sư phó giáo phương pháp phối chế. Có thể luyện chế ra tới. Dạ tần cảm thấy có khả năng, làm như vậy cũng được. Nếu để cho đại ca chính mình ăn, chỉ sợ cũng sẽ không ăn. Nhưng vào đúng lúc này, phi tuyết đột nhiên đi đến. Thấy mọi người đầu tiên là xứng sờ. Lập tức nói ra. Dạ viện trưởng bây giờ thân thể khó chịu. Ta chỗ này vừa vặn có một loại thảo dược. Có lẽ có thể giúp đỡ bề bổn. Chỉ thấy phi tuyết cầm trong tay thật dài hộp gấm, nhan mộ nhi cũng không có khách khí, dù sao phu quân sự tình làm lớn. Mở hộp ra xem xét. Bên trong có một gốc quái gì thảo. Hiện lên màu tím. Ứng ánh sáng long lanh. Xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Đây chẳng lẽ là hoa ngữ diệp trưởng tôn nhị mang theo kinh hồn. phi tuyết lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo nô cười dưới sự trùng hợp lấy được trùng hợp trùng hợp thảo dược này liền liền phụ hoàng đều tại dùng chẳng qua là quá mức thư thớt phụ hoàng đều không nỡ bỏ mà ở trong đó lại có dòng giã một gốc nhan mộ nhi người người đúng là có thể chỉ phu quân bệnh dữ này dược nếu như thêm tại nhân sâm bên trong hẳn là càng có hiệu quả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu Hạ dược liền muốn hạ mạnh mẽ điểm Tranh thủ có thể nhất kích phải chúng trưởng tôn nhị vẫn là nhắc nhở một tiếng Này hoa ngứ diệp chỉ cần một điểm là được rồi Dược hiểu đều như thế Dạ tần xứng sờ Nhị nhị Làm sao ngươi biết dùng qua tất cả mọi người nhìn về phía công chúa Ánh mắt kia đơn giản tuyệt Ta tần ca mới bị đổi nón xanh không lâu Sẽ không công chúa điện hạ ngươi cũng phải cấp tần ca tới đỉnh đầu đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 229 vẫn là không có phòng vệ người Vợ ba liền liền dạ tần cũng bắt đầu tim đập rộn lên Không phải đâu nhưng nghĩ đến công chúa cùng tử yên là giống nhau tình huống Cái kia không đến mức a Chẳng lẽ là trên tinh thần nón xanh phu quân trưởng tôn nhị thấy dạ tần thế mà mang theo ánh mắt hoài nghi xem chính mình Dậm chân Lập tức nói ra đó là phụ hoàng ta dùng Phúc tất cả mọi người sợ ngây người này có tính không là thánh nhân Việt tư Chúng ta thế mà biết thánh nhân Việt tư Có thể hay không bị mất đầu Nguyên trần cùng phong điền đơn giản bị dọa tè ra quần Các ngươi là người một nhà Chúng ta là người ngoài của A Nghe không được Nghe không được Vừa mới bọn hắn nói cái gì Hoàn toàn không biết há Nguyên lai là thánh nhân. Dạ tần vỗ vỗ bầu ngực thật sự là bị ba uyển thanh làm có chút phản xạ có điều kiện. Hư trưởng tôn nhị kiều hư một tiếng, không để ý ta cần ca. tự yên chọc chọc giả tần. Còn không cố gắng hò hết. Người khác đều như vậy. Ngươi còn hoài nghi đâu. Cẩn thận đến lúc đó thật cho ngươi tái rồi. Ta cần ca cũng có chút khó a Nhưng người vợ vẫn là muốn hống tốt. dỗ đến quá trình nhất định phải họp cha bất kể nói thế nào cha hống mấu thân đó là nhất tuyệt không có người vợ ở bên người dạ côn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì lật qua lật lại liền là ngủ không yên quyết định vẫn là đi lên mặc vào thật giày áo choàng dạ côn đi tới trong hành lang người đâu ngấm lại cũng thế hôm nay lên còn tính là sớm Em trai có thể thức dậy sớm. Đánh có chết cũng không tin. Đến mức nguyên trần cùng. Phong điền Nghĩ để bọn hắn thức dậy sớm. Cái kia là không thể nào. Nếu như có thể thức dậy sớm. Ta ôn ca giữ ngược sang thẳng chân. Nhưng vào đúng lúc này, giả côn nghe được rất nhiều tiếng bước chân, lập tức nổi lên nghi ngờ. Phu quân, ngươi làm sao liền dậy? Đại ca, làm sao ngủ không nhiều sẽ? côn ca à, làm sao dậy sớm như thế a? dạ côn át một thoáng, lập tức miễn cứng cười nói, sớm khởi thân thể tốt, rèn luyện rèn luyện, mọi người nghe xong lời này liền hiểu, ta tôn ca vẫn là muốn chỉ tốt chính mình còn không hề từ bỏ chính mình, đây là chuyện tốt, vừa vặn đồ ăn sáng đều làm xong, tự yên bưng lấy vàng ấm ánh nước canh, những người khác cũng thả ra trong tay thức ăn. Dạ con nghe liền cảm thấy hương Các ngươi sáng sớm Đều chạy đi nấu cơm làm gì bất quá Ta tôn ca vẫn là đưa ra nghi hoặc Không có a Vừa mới tới thời điểm đụng phải Liền phủ một tay Nguyên trần cùng phong Điền nói rõ lý do Dạ tần cũng không biết nói cái gì Tùy tiện nói nói Học một ít Về sau cho người vợ nấu cơm Ta tần ca không biết Câu này tùy tiện lời Sáng tạo ra sau này tương lai bi thống so cha còn thảm Ít nhất mấu thân vẫn là nấu cơm Cái kia phi tuyết ngươi đây à Này không bị mùi thơm mê hoặc nha Phi tuyết nói nhỏ cười nói Phu quân đừng hỏi nữa Trước hút miếng canh thấm giọng nói Diệp ly cho giả côn mới thêm một chén nữa Thập toàn đại bổ thang ta côn ca nếu là uống Khẳng định đến nứt xa. Dù sao trong này đó là thả đủ loại bù thân thể đồ vật Trời mới biết trộn lẫn cùng một chỗ sẽ như thế nào giả côn tiếp nhận diệp ly trong tay canh tản ra một cỗ mê người mùi ít nhất theo bề ngoài xem ra cái này rất uống ngon không nói những cái khác trước nho nhỏ nhấp một ngủm Tây tươi hương nhuận khẩu thật nóng a người nào làm đây là đây chính là mọi người cùng nhau làm cũng là vì cứu vứt giả côn ngươi a là hai tẩu tẩu làm giả tần dĩ nhiên muốn đem công lao cho tẩu tẩu Giả Côn trong lòng đó là phá lệ cảm động a. Buông xuống bát, cầm thật chặt người vợ tay. Lý Nhi, Mổ Nhi, vất vả các ngươi. Chúng ta không khổ cực, chỉ cần phu quân tốt là được rồi. Diệp Ly cùng Nhan mổ Nhi thật sâu nhìn xem Giả Côn. Cái này khiến Giả Côn cảm thấy chính mình giống như cách cái chết không xa. Ít nhất ánh mắt của các nàng là biểu đạt giảng này ý tứ. vậy ta phải nắm chén canh này toàn bộ uống hết mới được các ngươi đều chớ dành với ta a đây chính là vợ ta cố ý làm giả côn trực tiếp đem bát nâng đến trước mặt ban đầu chén canh này chính là cho ngươi uống người bình thường nào dám uống a mọi người liền nhìn ta côn ca từng miếng từng miếng uống xong dạng như vậy phảng phất vẫn chưa thỏa mãn xem ra là bệnh nguy kịch a dễ chịu a nguyên bản còn có chút lạnh hiện tại thân thể nóng một chút giả tôn cười to nói có lẽ là khá nóng cái chán đều toát ra mồ hôi giả côn phát hiện mọi người tầm mắt đều nhìn chính mình các ngươi nhìn ta làm gì ăn à bằng không thì đợi chút nữa đều lạnh ăn ăn ăn giả tôn cười cười cho người vợ gấp thức ăn dù sao người vợ đối với mình tốt như vậy ta thích liền muốn đối người vợ tốt hơn mới là đây là một vị trưởng phu chuyện nên làm bất quá làm sao cảm giác hơi nóng a sau khi ăn xong dạ tần tò mò hỏi đại ca ngươi rất nóng sao là có chút này canh xem ra rất bổ sớm biết nhường em trai ngươi uống giờ rồi Giả côn xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra tẩu tẩu chuyên môn làm đại ca làm em trai cũng không dám uống không dám uống giả côn nghi ngờ một tiếng cái này khiến dạ tần thầm nghĩ không ổn tốt sống mình nói sai dạ côn xem em trai biểu lộ liền biết trong này tuyệt đối có việc nhìn lại một chút người vợ cái kia một mặt làm chuyện xấu dáng vẻ ta giả côn ngày phòng đêm phòng thế mà còn là không có phòng vệ theo trong cơ thể một dòng nước nóng chảy tán loạn dạ côn khó có thể tin nói ra các ngươi thế mà thật đúng là tin mấu thân hạ dược mọi người phu quân không phải như thế diệp ly tranh thủ thời gian nói rõ lý do chúng ta này đều muốn tốt cho ngươi a không phải hạ dược dạ côn thậm chí cảm giác hầu nông đều có thể phun lửa cả người phảng phất đều muốn đã nứt ra nhìn không được hai tay đập ở trên bàn coi như muốn hạ dược Các ngươi cũng không cần hạ mạnh như vậy á. Dạ côn thở hổn hển, một đôi mắt con mắt đỏ bừng. Mọi người chỉ muốn nói dược nếu như không mạnh mẽ điểm cách bệnh này sao có thể tốt đây. Dạ côn cảm giác hiện tại toàn thân đều là khí lực. Nếu như không phát tiết ra ngoài. Tích lũy khí tức một khi bùng nổ. Này An Khang Châu xem như muốn đã nứt ra. hai cái này không hiểu chuyện người vợ trở về sau đó giáo huấn các nàng giả côn đầu cũng sẽ không chạy mất. phu quân đại ca côn ca phi tuyết thì thảo một tiếng. song côn ca khẳng định rất bị đả kích. lúc này tâm tình vào giờ khắc này khẳng định vô cùng khó chịu. đúng vậy a. trợ giúp của chúng ta tại côn ca trong mắt biến thành thương hại. kỳ thật được loại bệnh này. nhất không cần liền là thương hại. dù sao này loại thương hải liền là đối bọn hắn một loại vũ nhục phu quân diệt ly cùng nhan mộ nhi đuổi theo nhưng giả tôn người sớm liền không còn hình bóng lúc này ta tôn ca đang toàn lực chạy này trong cơ thể tích lũy khí tức chậm rãi tán đi thế nhưng cố này hơi nóng liên tục không ngừng sinh ra giả côn gọi ra áo giáp màu bạc làm áo giáp sau khi mặc vào giả côn cảm giác được một tia ý lạnh Xem như dễ chịu một chút Nhưng vẫn là không có cách nào khống chế Hai cách này người vợ Hiện tại thật sự là không từ thủ đoạn Vì đạt được chính mình Thế mà liên hạ dược loại chuyện này cũng dám làm Thật không hổ là mấu thân dạy dỗ Mang theo một tố ngoan chỉnh. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 24 chương 230 giã man va chạm 4 tại an khang châu khá xa một cách trong rừng cây hai nam nhân đang đợi lấy cái gì còn đang thì thầm nói chuyện mà tại nam tử trên mặt đều khắc đầy văn lộ kỳ quái sống là một loại tập tục này chúc an khang châu đồ đần độn chúng ta làm sao có thể tại cùng một nơi gây án thôi đi đêm qua thu hàng không ít đến lúc đó nhất định có thể được đến tôn chủ thưởng thức không sai đợi tôn chủ đại công cáo thành Tại đây Thái Kinh chính là đi ngang thậm chí toàn bộ Đông U phải kiếm đế tính là gì? Ta tôn chủ một đầu ngón tay liền xoa chết thật nghĩ tại An Khang Châu Đại Khai sát giới đúng vậy a Tại tôn chủ trợ giúp dưới. Ta hiện tại cũng là kiếm tôn cấp bậc cao thủ. Người nào có thể làm ta liền đợi đến tôn chủ? Chúng ta sắp thành làm tôn chủ tả hữu cánh tay. Làm tôn chủ đánh xuống này thái kinh chỗ ta đã không thể chờ đợi hai cái kiếm tôn tiểu để nắm thật chặt hai quả đấm Toàn thân tản ra lệ khí Đến lúc đó trước đem an khang châu cho đổ Sau đó liền là thái kinh loại kia vĩ đại hình ảnh đã trong đầu hình thành Khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý Nhưng vào đúng lúc này hai người nhất thời cảm giác đồ vật gì xuyên qua thân thể bay đi Nhưng tốc độ quá nhanh căn bản là không có trông thấy chỉ là một loại rất nhỏ bé cảm giác mà thôi. Ta rất muốn cảm giác không thế nào dễ chịu. Nam tử âm ao nói ra. Ta cũng vậy. Vừa vặn giống phanh phanh lời của hai người vừa mới vừa dứt âm. Thân thể liền vỡ vụn. Vậy trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói hẳn là bị đụng nát. Ta Ôn ca căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. cúi đầu liền là chạy như điên vừa mới loại kia nhẹ nhàng va chạm cảm giác đều cảm giác không thấy liền liền cái kia áo giáp màu bạc đều không nhiễm lên máu tươi tại giả côn chạy không bao lâu một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân xuất hiện ở hiện trường khi nhìn thấy trên mặt đất hai bầy mơ hồ máu thịt vẻ mặt siết chặt các ngươi đến cùng là gặp cái gì dạng cường đại nhân vật thế mà biến thành dạng này Nam tử yên lặng nói nhỏ một tiếng Nhìn một chút hiện trường Nam tử trầm giọng nói ra Cái này người dùng cái gì mạnh mẽ công pháp mới để cho các ngươi như thế có lẽ là dùng đánh lén thủ đoạn Thật sự là đáng giận bất quá các ngươi yên tâm đi Chờ ta đại công đã thành Sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận nhìn về phía bên cạnh hang núi Nam tử đi vào Chỉ thấy trong sơn động tất cả đều là ngủ say hài nhi Thấy trường hợp như vậy, nam tử khói miệng móc ra một tia huyết tinh. Thái kinh ngươi sắp vì ta đến mà run rẩy chuẩn bị kỹ càng nhanh đón tận thế hào quang lửa nóng hừng hực đem thiêu hủy các ngươi tín niệm trong lòng ta hồn thí thiên đem đạp lên tử vong liệt diễm xuất hiện. Làm tốt tử vong chuẩn bị đi các phàm nhân nếu như vị này hồn thí thiên đại nhân sớm một chút xuất hiện liền tốt. Ta ôn ta trực tiếp một cái giã man va chạm cùng một chỗ miêu sát. Lúc này ta Ôn ca ngừng lại Ngụm lớn thở dốc Thật dần a thật dần a trở về nhất định phải hung hăng giáo huấn các nàng Cùng các nàng tán gấu một chút Sinh con có trọng yếu như vậy sao Ta cũng không có gấp gáp các ngươi gấp cái gì Còn tốt Ta Ôn ca trong cơ thể đạo lực đã thuộc về chính mình Dần dần đem cố nhiệt lưu này hấp thu Chạy như điên bên trong giả ôn cũng tán phát không ít hiện tại xem như ổn định lại về sau ăn cơm ta côn ca đến chuẩn bị một cây ngân châm phàm là người vợ làm đều muốn thử một chút xem mang theo bất đắc dĩ giả côn chạy chậm trở về hồn nhiên không biết chính mình vừa mới đụng chết mất hai người càng thêm không biết hai người kia linh hồn bị màu bạc khôi giáp hấp thu chờ ta côn ca trở về thời điểm cái kia đã là buổi trưa tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh chờ lấy làm nhìn xem dạ côn bình yên vô sự trở về đều là nhẹ nhàng thở ra hai người các ngươi tới có lời nói với các ngươi dạ côn hướng phía người vợ tử tốn nói diệp ly cùng nhăn mộ nhi cúi đầu đi theo dạ côn đi tới trong phòng nhìn xem người vợ cái kia bộ dáng đáng thương dạ côn cũng không muốn mắng quá độc ác dù sao người khác mong muốn hài tử đây là bình thường chẳng qua là phương pháp dùng sai Các ngươi có khả năng tốt tốt thương lượng một chút. Sau đó lại nói cho ta biết. Dù sao ta giả côn cũng không phải không nói lý người. Cần phải dùng mẫu thân phương pháp sao nếu như dược lực này mạnh nữa một điểm. Vừa mới vậy liền nguy hiểm biết các ngươi mong muốn hài tử. Giả côn trầm giọng nói ra. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nghe xong biết giả côn chỗ khó cũng là theo nói tiếp. Phu quân đều là lỗi của chúng ta. không không không, là lỗi của ta, ta không thể cho các ngươi hài tử. giả côn thì thật nghĩ biểu đạt chính là, bây giờ còn chưa được. thế nhưng diệt ly cùng nhan mộ nhi nghe xong, cái này là giả côn thẳng thắn a giả côn tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta bây giờ còn trẻ. nếu như sinh hài tử, các ngươi liền muốn vây quanh hài tử chuyển, có phải hay không, các ngươi nếm một chút tế phẩm Có phải hay không ta nói dạng này Này có hài tử về sau Cái kia chính là muốn đủ loại chiếu cố Mà chúng ta mới bao nhiêu lớn Chính chúng ta vẫn còn con nít Cho nên vi phu cảm thấy Lại chờ mấy năm muốn hài tử Chờ chúng ta thành thục Chuẩn bị sẵn sàng Có thể bảo hộ hài tử Các ngươi đồng ý không diệt ly cùng nhan mộ nhi lập tức liền hiểu rõ xạ côn ý tứ Là muốn lợi dụng mấy năm này chữa bệnh Mặc dù lời kia không nói ra Nhưng hiểu là được rồi U, V, Quy, q Mơ Chúng ta đều nghe phu quân Phu quân nói cái gì Chúng ta đều nghe Ai, các ngươi nói là sự thật Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt phu quân Nhan mộ nhi cùng Diệp Ly đều muốn thể Dạ côn giữ chặt người vợ tay nhỏ Về sau cũng không thể dạng này Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng liền tốt phu quân diệp ly cùng nhan mộ nhi bổ nhào giả côn trong ngực khóc sống lên cái kia đau lòng a dạ tôn cũng không biết người vợ sao có thể khóc đến thương tâm như vậy chẳng lẽ là mình mắng quá độc ác sao nhưng là vừa vặn cũng không chút mắng a bất quá phu quân cái bệnh này vẫn là muốn trị nhưng đến từ từ sẽ đến mới được thiếu ra việc lớn không tốt đông tứ người còn chưa tới thanh âm liền đến giả côn biến sắc đêm qua đều quên nói cho bọn hắn không muốn luôn dùng việc lớn không tốt dùng một lần còn tốt dùng nhiều liền mất tự nhiên làm sao vậy giả côn đi ra cửa hỏi đông tứ nói nhỏ nói ra lão sư hôm qua cũng không có phát sinh ở bình khang phường mà là phát sinh ở thành bắc một cách trong phường Lần này mất đi hơn 200 hải nhi Cái gì giả côn kinh hô một tiếng Dạng gì ác nhân Thế mà đối vừa ra đời hải tử Ra tay đơn giản liền là không nhân tính Nếu để cho chính mình đụng phải Nhất định phải bóp nát bọn hắn Ba đài đã rơi xuống thông cáo Toàn thành cấm tiêu Vào đêm không được có người ra khỏi phòng Còn đem ngoài thành đóng quân quân đội Điều vào nổi thành tuần tra Cái kia ngân sắc nam nhân đâu giả côn hỏi Bởi vì làm mục tiêu không rõ, ngân sắc nam nhân không có ý định chỉ thủ một cách điểm bốn phía tuần ra. Giả côn nhẹ gật đầu. Hiện tại tình huống này chỉ có thể dạng này. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng sống như vậy. Ta không thể phân thân. Thế nhưng một có tin tức. Ngay tại bên ngoài học chim gọi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 24 chương 231 ta giả côn là nam nhân năm ác biết lão sư. đông tứ cung kính trả lời liền rời đi nhưng trong lòng đang nghĩ hơn nửa đêm học chim gọi có phải hay không có chút giả côn đi vào trong nhà nhìn xem ủy khuất người vợ bụng dưới lập tức bốc hòa cái này dự tính thật đúng là không cao bình thường a diệp ly cùng nhan mộ nhi thấy giả côn ánh mắt trong lòng lập tức vui vẻ đây là một cách khởi đầu tốt a phu quân cuối cùng lộ ra bình thường tầm mắt Hôm nay có chút bề bổn. Vừa mới đông tứ tới nói. Thành Bắc có 200 cái hải nhi bị bắt đi. Chắc hẳn buổi tối hôm nay khẳng định còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó các ngươi trong phòng đừng đi ra ngoài. Ta đi xem một chút tình huống. Giả tôn cảm thấy lý do này cũng không tệ lắm. Phu quân đừng đi có được hay không ta sợ ngươi thổ thương. Nhăn mộ nhi lôi kéo ta tôn ca tay liền là một trầu loạn nũng nịu. Nói thật, nhan mổ nhi cặp kia con mắt màu xanh lam, tăng thêm nũng miệu. Cái kia uy lực là thật to lớn. Nam nhân bình thường chỉ sợ sẽ không cử tuyệt nhan mổ nhi. Nhưng ta tôn ca không phải nam nhân bình thường nha. Mổ nhi, đừng như vậy. Vì phu dù sao cũng là nam nhân. Nhất định phải làm an khang châu làm điểm chuyện tốt nghe xong giả côn tự xưng nam nhân. Diệp ly cùng nhan mộ nhi tuyệt đối sẽ không phản đối Bằng không thì quá đà kích phu quân U, v, Q Q, mơ cái kia phu quân Ngươi muốn cẩn thận tình huống không đúng muốn lập tức chạy Như vậy sao được Thân là một cách nam nhân liền muốn dũng cảm tiến tới không sợ nguy hiểm Dạ côn nói xong có chút khí thế. Diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng không biết nói thế nào mới tốt Chỉ có thể đáp ứng An Khang Châu liên tục tan biến hơn 300 cái Hải Nhi. Này đã có thể khiếp sợ đến Thái Kinh. Thái Kinh Phương Diện cũng là phá lệ coi trọng chuyện này. Thánh nhân lập tức nhường Thiên La Viện tiếp nhận việc này. Thân là trưởng viện Thương Minh. Lập tức phái người đi tới An Khang Châu đóng giữ bởi vì Thánh nhân coi trọng. Thương Minh tự mình mang theo Thiên La Viện 50 danh nhân thành viên. Trực tiếp chạy tới An Khang Châu. Đến An Khang Châu thời điểm màn đêm vừa mới buông xuống Thái Thủ Phủ để lúc này ba đài đang ở thấy Thương Minh. Dù sao Thương Minh muốn tìm hiểu một chút tình huống. An Khang Châu tại trong vòng mấy trăm năm không có đi ra sự tình. Thế nhưng tại này mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Xuất hiện sự tình các loại phảng phất từ nơi sâu xa. Có người mang theo nguyền rùa tới. Ba đài nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài 50 người. Nuốt một ngụm nước bọt. Những người này đều là kiếm hoàng. Thậm chí còn có kiếm tung. Thả vào ngày thường bên trong. Làm sao có thể giống như vậy sắp hàng thế nhưng thiên la viện liền là như thế một tồn tại đặc thù Thái thú. Ý của ngươi là. Này bắt tiểu hai người. Không cố định. Hoàn toàn là xem tâm tình gây án thương minh âm vu hỏi. Tầm mắt nhìn chăm chú ba đài. Nói thật. Đối với cái này ba đài. Thương Minh trong lòng là không có một chút hào cảm Ngược lại liền là không quen nhìn Ba Đại Cung Kính nói ra Thương Đại Nhân Áp độ cực kỳ xảo quyệt, Mà An Khang Châu lại lớn như vậy Căn bản cũng không có thể toàn diện bày ra bố trí Coi như ti chức đem chú quân điều vào trong thành Cũng không thể diện tích lớn bao trùm Chỉ có thể tìm vận may Thương Minh mang nhiều người như vậy tới, cũng là nghĩ đến An Khang Châu lớn vấn đề. Ba thái thú còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thương Minh trầm giọng hỏi. Không có. Thương Minh không nói gì, đi ra trong phòng. Tại 50 người bên trong, có một vị cũng là có điểm lười nhác, thậm chí thấy Thương Minh đi ra, vẫn như cũ như thế, tại trong mắt người khác, này chỉ sợ là bất kính. Nhưng ở Thương Minh trong mắt, Động tác của hắn chỉ là một loại theo bản năng phòng thủ. Có thể trông thấy tay trái của hắn. Chầm rãi tại trên chuôi kiếm đổi để đổi lại. Cách này người là lần này 50 người bên trong bài danh trước nhất. tại thiên la viện bên trong ship hạng thứ 11. Mục thiên. Thực lực kiếm tông trường viện. Loại chuyện này gọi một mình ta tới liền tốt. Không cần đến nay chút rác rời. Mục thiên lắc lư đầu. Mang theo khinh thường nói ra. Hình thể gầy gò, tăng thêm có lắc đầu chờ tiểu động tác, cho người cảm giác tựa như là ngụy quân tử. Nhất là tóc, còn dùng thuốc màu nhuộm thành màu trắng. Mục thiên lời này, trên cơ bản là phải đắc tội mặt khác 49 người. Thế nhưng những người này cũng không nói gì. Chỉ cần tại thiên la viện bên trong người đều biết mục thiên tính cách. Cho dù là người vị trí đầu, mục thiên như cũ đều là thái độ này. Ba đại đi theo thương minh sau lưng Dĩ nhiên cũng chú ý tới mục thiên Cảm giác này thiên la viện Đúng là một cái sống như mê tồn tại Không thể coi thường Cách này lắc đầu nam nhân mà lại đặc biệt hung hăng càn quấy Thương minh cũng không nói gì Thản nhiên nói Nhiệm vụ lần này khác biệt trước kia Kẻ địch hiện tại bất minh xác thực Nhiều ít cái thực lực gì gây án động cơ thánh người đặc biệt coi trọng chuyện này Cho nên ta cũng hy vọng các ngươi có thể thận trọng lên đem cách này khiêu khích chúng ta thái kinh bắt được người mục thiên. Trước kia ngươi làm loạn có khả năng. Thế nhưng lần này, dùng điểm tâm biết không là trưởng viện. Mục thiên yếu ớt nói ra, rất rõ ràng liền là một loại qua loa trả lời. Thương minh lần này mang mục thiên ra tới cũng là có chính mình ý tứ. Phân tán đến An Khang Châu từng cách địa khu có biến liền kéo vang khói. thương minh khẽ quát một tiếng đúng tất cả mọi người trong nháy mắt sông lên chân trời phân tán ra đến mà mục thiên thành thơi thành thơi theo cửa lớn đi ra thậm chí còn đá một cách bay ra ngoài cửa lớn cuồng vọng vô cùng nhưng này mục thiên có cuồng vọng vốn liếng thái thú liền đi nghỉ ngơi đi nơi này liền sao cho ta tốt thương minh tử tốn nói Ti chức làm sao có thể ngủ, chỉ có bắt lấy tên này kẻ xấu, ti chức mới có thể vào ngủ. Loại lời này, thương minh là nghe nhiều. Nghe được đều chán dép. Cho nên ba đài càng là nói như vậy. Thương minh thì càng chán rét Đúng rồi. Nội thành không phải còn có một cái ngân sắc nam nhân sao ba đài chắp tay nói. Xác thực. Hắn cũng gia nhập tại thủ hộ Trần Doanh bên trong. Một cây sạc cỏ cũng có thể được thái thú trọng dụng Thật sự là mở rộng tầm mắt a ba đài hoàng hốt Quỳ dạp xuống thương minh trước mặt Ti chức cũng là không có cách An Khang Châu có thể sử dụng chỉ có hắn Các đại viện viện trưởng Ti chức không mời nổi a, Bọn hắn đều mặc kệ chuyện này ngươi nói chuyện này còn chờ kiểm chứng Ví như là thật Ta sẽ bẩm báo thánh nhân Thương đại nhân anh minh Dạ côn đâu cái này người nắm giữ thần kiếm, hẳn là có trách nhiệm này. Thương Minh nhàn nhạt hỏi. Thương Đại Nhân, ti chức mấy ngày nay hết sức bận rộn, dạ viện trưởng làm cái gì, ti chức không rõ ràng lắm. Thương Minh nhẹ gật đầu, lại cũng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía An Khang Châu bầu trời đêm. Đây là một cái không có ánh trăng ban đêm, một cố sơ sát tiêu điều không khí bồi hồi tại An Khang Châu vùng trời. Thế nhưng toàn bộ An Khang Châu đều là đèn đuốc sáng trưng, Nhưng đường đi lại không có một ai chỉ có tuần tra chú quân. Đạp lên tiếng bước chân nặng nề. Còn có đứng trên hư không thiên la viện người. Mục thiên đi tại thành bắc trên đường lớn. Trong miệng ngậm một cây lá liễu. Tay trái khoác lên trên chuôi kiếm. Khắp nơi mù đi dạo. Đột nhiên. Một thân ảnh màu đen chợt lói lên. Cái này khiến Mục Thiên nhích miệng lên một tia cười lạnh. Trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Tại trên nóc nhà, Đông Tứ đang ở bốn phía xem xét, không dám dùng công. Pháp gì, sợ bị người phát hiện. Nhưng không ngờ, chính mình vẫn là bị phát hiện, đây là một cách ngậm lá liếu nam nhân. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 24 chương 232 lắc đầu nam Mục Thiên một cũng là không nghĩ tới. Thế mà cho ta đụng phải. tốt, đánh xong về sớm một chút Này loại không có khó khăn sự tình thật là khiến người ta thấy nhàm chán Mục thiên hoàng cách đầu, đầu khẽ nghiêng hướng phía đông tứ nói ra Đông tứ nhìn trước mắt lắc đầu nam Cũng là rất bình tĩnh Chẳng qua là tại một phần bình tĩnh đang nhìn thiên xem ra Cực kỳ giống mục tiêu nhân vật Ta không phải người ngươi muốn tìm Đông tứ dĩ nhiên phát hiện phủ thái thú đồng tính Vừa mới tới cũng là nhìn thoáng qua Biết thái kinh phái người đến đây Mục thiên cắt một tiếng Bẻ bẻ cổ Không phải người ta muốn tìm ta xem rất giống Nhất là tên đầu chọc này Mang theo một tớ ngoan chỉnh Ta thích Hơn nửa đêm còn mang theo mặt nạ Thật là khiến người ta mơ màng Ta đã nói Không phải không muốn tải trên người của ta lãng phí thời gian Đông tứ có chút không kiên nhẫn được nữa Hôm nay nếu như còn để cho người ta theo ngay dưới mắt chạy đi Lão sư bên kia đều không tiện bàn giao Mục thiên tay trái đã khoát lên trên chuôi kiếm Lộ ra cười tà Điều này rất trọng yếu sao ta nghĩ đánh với ngươi mà thôi Chỉ đơn giản như vậy Mặc kệ ngươi là tốt hay là xấu Ngươi có bệnh sao ngươi chính là của ta dược Mục thiên hắt hắt một tiếng Ngón cái bắn ra kiếm sáng chói tung hoành theo một đạo ánh bạc lói lên, đông tứ áo bào bên trên mở một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, một thiên tay cầm trường kiếm, cất tiếng cười to, ta liền biết ngươi rất mạnh thật cao hứng không nghĩ tới an khang châu còn có nhân vật như vậy, thật sự là làm ta phấn khởi a đông tứ cúi đầu nhìn thoáng qua áo choàng, mặc dù là từng đạo nhàn nhạt lỗ hổng, nhưng không thể không thừa nhận chính là, Trước mặt cái này lệch ra đầu có mấy phần thực lực vừa mới không có khống chế tốt áo choàng phiêu động Khiến cho hắn đạt được Này kiện áo bào màu trắng là ta thích nhất một trong số đó Đông tứ tử tốn nói thế nhưng trong giọng nói rõ ràng đã mang theo thật sâu bất thiện Mục thiên tay trái chấn động kiếm xeo lập tức quán triệt toàn bộ An Khang Châu đánh xong ta bồi ngươi Ngươi chỉ sợ không thường nổi cái kia thử một chút cái kia làm sao biết Lời mới vừa vừa dứt âm, Mục Thiên trong tay kiếm bộc phát ra một đạo kiếm quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ An Khang Châu vùng trời. Đạo kiếm quang này mang theo tính lặng, vô thanh vô tức, một hơi không đến liền xuất hiện ở Đông Tứ trước người. Cái kia khủng bố kiếm khí tán phát uy áp, nhường Đông Tứ áo bào điên cuồng vũ động. Đinh một tiếng, kiếm quang trói mắt tại Đông Tứ bắn ra phía dưới. Dần dần ảm đạm, an khang châu lần nữa lâm vào hắc ám. Mục thiên giật mình. Nếu như ngươi dùng này loại trò vặt đối ta công dích. Sẽ để cho ta rất thất vọng. triệu hoán kiếm linh của ngươi. Nhường ta nhìn ngươi kiếm linh là dạng gì đông tứ tử tốn nói. Một cố ông cụ non khí tức lập tức tàn ra. Cách này khiến mục thiên phảng phất nhìn thấy lão sư của mình. Kinh ngạc một chút Mục Thiên cũng không có bị đả kích đến, thậm chí còn bảo phát ra mãnh liệt chiến ý. Tốt ngươi là ta cho đến nay. Gặp qua mạnh nhất đầu chọc không muốn nói ta là mạnh nhất đầu chọc. Ta sẽ không thích. Đông Tứ cảm thấy, Lão Sư mới là mạnh nhất đầu chọc, chính mình vẫn chưa được, chính mình học tập con đường còn rất dài. Ha ha ha. Cũng không sao cả. Ta kiếm Linh đã thật lâu vô dụng. Ngươi sẽ thấy kinh ngạc thức tỉnh đi Đại xà trong không khí lập tức ngưng tổ bên trong kinh khủng đạo lực Một cố minh mông uy áp theo kiếm trên tuôn ra Có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp Thân kiếm hóa thành lưu quang tiêu tán Dần dần hóa thành một đầu khổng lồ hư ảnh nhưng mà đó cũng không phải hư ảnh Một con cự mãng xoay quanh đang nhìn thiên bên người Gào đại xà hướng phía đông tứ phát ra giống to, hiển lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ. An Khang Châu có thể cảm giác được cỗ này không giống nhau khí tức phát ra. liền giả côn đều đã nhận ra. Chẳng lẽ là đánh rồi chính mình muốn hay không hiện tại liền đi qua nhìn một chút thế nhưng đông tứ cùng đắc từ còn chưa có trở lại hồi báo tình huống. Vẫn là đến cẩn thận một điểm tương đối tốt. Thái thủ phủ Đệ Thương Minh có thể phân biệt ra được đây là ai khí tức gần sóng, xem ra Mục Thiên là có thu hoạch. vận Khí coi như không tệ. Mặt khác 49 người cũng biết Mục Thiên bắt đầu chiến đấu, nhưng cũng không có đi hỗ trợ, mà là áp dụng đứng xa nhìn. Đát Từ đứng tại một đầu đen dịp trong ngõ nhỏ, ngẩng đầu nhìn đông tứ, than nhẹ một tiếng liền biến mất. Lúc này đông tứ cũng không có cảm giác được trong chiến đấu hưng phấn có chẳng qua là một cố bình tĩnh. Nhanh lên đi, này hẳn không phải là cuối cùng hình dáng đem kiếm linh triệu hoán đi ra. Ta kiếm cùng mặt khác có chút khác biệt. Để cho ngươi chờ lâu cửa thiên đại xà một cố càng thêm khí tức kinh khủng khuyết tán mà đi. Dù cho liền người bình thường đều cảm giác được trong lòng đè ép Toàn thân đều không thoải mái. Mục thiên bên người đại xà thế mà bắt đầu bành trướng. Hình thể đang dần dần biến lớn. Cái kia viên đầu thế mà rút vào trong thân thể. Phúc chỉ thấy thân rắn bên trong mang đã nứt ra. Chia ra mặt khác đại xà. Chín con rắn to mà lại hình dáng cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Này chút rắn thế mà mang sừng. Này hẳn không phải là rắn đây cũng là dao đại xà là dao. lớn sao làm long nhưng này chín đầu dao hình thể mặc dù lớn nhưng còn không có đi đến trở thành long điều kiện nhưng coi như như thế chín đầu dao đó là tương đương làm người líu lưới nhất là mục thiên tay cầm chuôi kiếm mà trên chuôi kiếm lưu quang huyễn hóa ra thực thể chín đầu dao thanh kiếm này xác thực rất đặc thù hiện tại chỉ cần tại an khang châu người đứng tại trên nóc nhà Dùng mắt trần liền có thể trông thấy chín đầu dao thân ảnh. Rõ ràng chín đầu dao hình thể vẫn là hết sức to lớn. Nếu như tu luyện đến kiếm đế. Chỉ sợ cũng có thể đem này chín đầu dao biến thành chân chính long đông tứ thấp giọng nói ra. Này đoạn thứ nhất hóa đại xà. Sử dụng kiếm linh đoạn thứ hai liền biến thành chín đầu dao. Này là một thanh mang theo sống loài tiến hóa kiếm chỉ cần này người có thể tu luyện đến kiếm đế. như vậy về sau sẽ khống chế một đầu long khó trách hắn dám nghiêng cái đầu nói chuyện không có chút thực lực đến người căn bản cũng không dám dạng này mặc dù không biết có phải hay không là dạng này nhưng vẫn là muốn mượn ngươi các ngôn mục thiên khói miệng móc ra một tia cười tà chăm chú vừa nắm chuôi hiếm gào dao gào thét đã hết sức tới gần long chín đầu dao gào thét sống như thần long toàn bộ an khang châu người bình thường đều nghe thấy quỳ hạ thân biểu đạt chính mình thần phục tiếp đó ngươi chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng mục thiên âm u một tiếng đông tứ cười một tiếng cũng không hề để ý cái này thậm chí một mẫu ngươi phóng ngựa tới sáng vẻ nhưng loại nụ cười này nhường mục thiên không cao hứng lắm chăm chú vừa nắm chuôi kiếm. trầm dọn quá huyền kim oanh pháo chín đầu ra tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân oán giận thân thể hơi hơi ngửa về đằng sau kéo ra cái kia máu tanh miệng rộng một cỗ màu vàng kim quả cầu ánh sáng tại trước miệng ngưng tụ như chín đảo nóng bỏng ánh sáng giống như cái kia hoàng sợ khí tức bao phủ tại toàn bộ an khang châu bên trong không đến hai hơi công phu chín đảo huyền kim oanh pháo đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như ngươi né tránh Như vậy an khang châu người liền phải xui xẻo. Mục thiên nghe răng cười một tiếng. Tay trái chuôi hiếm chậm rãi nâng lên. Sau lưng khổng lồ chín đầu dao đột nhiên nghiêng về phía trước. rầm rầm rầm tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 24 chương 233 nhãn thần sát 29 đảo huyền kim mang theo nóng bỏng kinh khủng uy áp đánh phía đông tứ. Toàn bộ bầu trời tựa như mặt trời ban chưa Kiếm tông oai đơn giản quá chỉ sợ. Ví như này chính đảo huyền Kim triều lấy An Khang Châu hạ xuống. Nửa cái An Khang Châu đều sắp biến mất. Mặt khác 49 người suốt cuộc biết mục thiên cuồng ngạo vốn liếng, mắt lộ ra hinh ngạc tán thán. Nhưng tất cả mọi người không biết, ta tôn ca một cái xã man va chạm, đụng chết mất hai cái kiếm tung. Đông tứ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chính đảo huyền Kim. Oanh chỉ thấy chính đảo huyền Kim ầm ầm đụng vào một lớp bình phong phía trên. toát ra quang mang chói mắt. Nhưng này chín đảo Huyền Kim không có ý thỏa hiệp, Phản phất thể sống chết đều muốn đem bình chứng đụng xuyên. Sóng nhiệt từng đợt từng đợt bao phủ tại trên đường phố, nhường đã đi vào trời đông giá xét an khang châu trở nên nóng bỏng. Không có ít lời gì, Huyền Kim oanh pháo đem liên tục không ngừng cung cấp đạo lực cho đến mục tiêu tử vong. Mục Thiên sơ cao chui hiếm bất ngờ gầm thép. Chín đảo huyền kim trong nháy mắt trở nên càng thêm hung mãnh, So nguyên bản đều lớn gấp hai lần. Chín đảo huyền kim loáng thoáng dung hợp thành một đảo mà cái kia chín đầu dao tầm mắt càng thêm độc áp. Chín đầu cổ trở nên thông thấu dâng lên. Mang theo vàng rực. Loại này trẻ con mới có thể chơi mánh thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Đông tứ lạnh nhạt nói ra. Cái gì động tác đều không có. liền nhìn xem bình chướng chủ động xuất kích thế mà đem huyền kim cho bọc lại loại tình huống này mục thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua bình chướng dùng cho phòng ngự làm sao lại có những tác dụng khác đông tứ dù sao cũng là vạn áp thiên tôn học sinh qua nhiều năm như vậy mặc dù không có tiến bộ rất lớn thế nhưng tại công pháp bên trên lính ngộ vẫn phải có liền giống bây giờ dùng một chiêu này công pháp đông tứ tên là nhãn thần sát liền là thông qua ánh mắt phóng thích công pháp trước đó tại phan ra bên trong đông tứ dùng cũng là nhãn thần sát chuẩn xác mà nói đông tứ hiện tại chủ yếu thủ đoạn cũng chính là nhãn thần sát chủ yếu là bức cách cao đứng đấy bất động liền có thể cho người ta một loại hết sức cảm giác áp bách mãnh liệt mục thiên xem như cảm nhận được bầu trời quang diệu dần dần dập tắt Khôi phục như thường Điều đó không có khả năng mục thiên tầm mắt trởn lên Chết cũng sẽ không tin tưởng vừa rồi một màn kia Một cái phòng ngự Bình chứng đem huyền kim bao trùm Sau đó liền không có đây là cái gì công pháp đây quả thực không phải công pháp Cái này là ảo thuật tất cả mọi người coi là Mục thiên này sát chiêu nhất định có thể đem địch nhân xóa đi Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Chỉ là rất sáng nhưng cắt cũng nhanh đây rốt cuộc là một cái dạng gì mạnh mẽ đối thủ thiên hạ to lớn không có cái gì không thể nào chỉ có thể nói rõ một vấn đề hiểu biết quá ngắn đông tứ từ vừa mới bắt đầu liền suy trì đứng chắp tay thế đứng đối mặt kiếm tung đó là một bước đều không di chuyển ta kiến thức ngắn ngươi nói ta kiến thức ngắn mục thiên phảng phất đều muốn đã nứt ra sống lâu như vậy Lần thứ nhất có người nói chính mình hiểu biết ngắn đông tứ khẽ thở dài một tiếng Tiểu hài tử bị nói liền giống như ngươi không phục Đối ngươi Ta đã không có hứng thú Ta là tiểu hài tử mục thiên phản phất đụng phải hai lần tổn thương toàn bộ đứng trên hư không đều run rẩy lên Đột nhiên đông tứ đưa tay phải ra dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một thoáng Ngươi ta khoảng cách có nhiều như vậy Mục thiên nhìn xem cái kia ngón cái cùng ngón trỏ khe hở. Kém nhiều như vậy trong lúc này ở giữa chỉ sợ là cách thiên địa vạn vật. Thiên đạo trí tôn đi. Ngay tại mục thiên khác biệt thời điểm. Trên vai đột nhiên bị người vỗ. Người trẻ tuổi. Không có việc gì đừng luôn là lắc đầu. Nhìn như vậy dâng lên thật là hảo ngốc. Đông tứ là làm sao qua được mục thiên không biết. Đông tứ là thế nào rời đi. Mục thiên cũng không biết. cả người cứ như vậy gà như một ngốc đứng đấy sau lưng chín đầu giao oai phong lấm liệt nhưng chủ nhân lại sâu chịu đà kích nếu như giả côn biết đông tứ cách làm khẳng định phải nói đây quả thực so giết hắn càng khủng bố hơn một người nếu như đánh mất tự tin cái kia đem biến thành một bộ cái xác không hồn đổi cái phương thức tới nói cái này sẽ tự bế tại an khang châu ngoài thành Hồn thí thiên đứng tại trong hư không? Mặc dù rất xa, nhưng cũng có thể bắt được một chút hình ảnh. Dù sao Hải Nhi vẫn là ít, cho nên dự định tự mình đi An Khang Châu lấy chút bổ sung. Nhưng không tiến vào cũng cảm giác được kiếm công khí tức. Thật sự là không nghĩ tới. An Khang Châu thế mà còn có cao thủ như vậy. Đây là để cho ta hồn thí thiên vô cùng hưng phấn. Thế nhưng ta hồn thí thiên sẽ không e ngại đối đãi ta dưới chân liệt diễm cháy hừng hực. Chính là an khang châu tử vong ngày nói xong. Hồn thí thiên đã không thấy tâm hơi. Con em ngươi, nói xong vô cùng tàn nhẫn nhất, làm lấy nhất sợ sự tình. Giả côn làm sao cũng không nghĩ ra, đông tứ cứ như vậy lấy một thoáng thế mà nắm người khác cho hô chạy. Một đêm này, tất cả mọi người không công mà lui. Ta ôn ca thế mà đợi một buổi tối. Cũng không đợi được có thể ra ngoài trang bức cơ hội. Tại ánh nắng bay lên thời điểm, giả côn trở lại trong phòng, ôm người vợ liền nằm ngủ. Diệp ly cùng nhan mổ nhi đau lòng không thôi. Phu quân tại bên ngoài suy nghĩ một đêm lâu. Lão thiên tại sao phải tra tấn một cách 16 tuổi nam hài tử. Hắn chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ được nam hài tử vốn có quyền lợi ạ Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là đầu chọc. Cho nên liền phải khiến cho hắn qua người xuất ra cảnh giới nhìn xem phu quân cái kia thống khổ lại buồn bực biểu lộ. Diệp Ly cùng nhăn mổ nhi ôm thật chặt. Cho thấy tử ấm áp. Ta ôn ca chỉ là bởi vì không có thể trang bức mà thấy phiền muộn mà thôi. Các ngươi thế mà có thể nghĩ nhiều như vậy quá kinh khủng. Này một giấc, ta ôn ca trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều mới dâng lên, nói thật. vẫn là không nghĩ tới tới. diệp ly cùng nhan mộ nhi đã sớm tỉnh. nhưng vẫn là trông coi dạ côn bên người. trong đầu tưởng tượng lấy đủ loại khủng bố sự kiện. rất sợ ta côn ca một thoáng không nghĩ ra. làm ra làm người kinh ngạc cử động. ngủ được đầu đều có chút ngất. dạ côn cười khẽ một tiếng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có dạng này qua tại người vợ trước mặt bị trò mèo. không có việc gì áp lực lớn ngủ thêm một hồi diệp ly vẫn là hết sức quan tâm người đôi trong mắt kia đều là nhô tình như nước nhan mổ nhi dùng đến ngôn ngữ tay chân nói cho giả côn ta rất ngoan giả côn thở dài một tiếng đúng vậy a áp lực quá lớn chính mình muốn chiếu cố học viện còn chiếu cố em trai để muội vẫn phải chiếu cố an khang châu vẫn phải dự phòng một chút tâm cơ người Rất rất nhiều Thật nghĩ hồi trở lại Thái Tây huyện Trải qua cái kia không có gì là sinh hoạt Nói đến áp lực lớn chuyện này Giả Côn liền nghĩ tới ngô trì lão sư Diệp ly cùng nhan mộ nhi nghe xong lời này Đều muốn khóc Loại áp lực này người nam nhân nào có thể chịu đựng nổi à Các ngươi làm sao vậy Đỏ ngầu cả mắt Giả Côn giật nảy mình Đang nói hay Các ngươi liền đem chiêu này ra Không phải liền là để cho ta hống ạ, được được được, biến thân đi đi hống các ngươi. Hống nữ hài tử, Dạ Tôn cùng Dạ Tần đương nhiên là sẽ. Từ nhỏ đến lớn đều hứng chịu tới cha hôn đúc, lời kia đơn giản liền có thể thốt ra. Diệp Ly cùng nhăn Mộ Nhi nín khóc mỉm cười, đối ta Tôn ca liền xử xuất một bộ chùy ngươi nhỏ ngực quyền pháp. Cùng người vợ tăng tiến một chút tình cảm, giả côn rời giường, hỏi một thoáng, đêm qua cũng không có chuyện gì phát sinh. Giả côn cảm thấy, đây nhất định là chứng ngãn pháp. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 24 chương 234 bị đánh từ bế ba khẳng định là biết An Khang Châu có phòng bị. Mới không dám tới. Thí hồn thiên là cách loại người này à? Đáp tử đã nói, khẳng định là bị đông tứ xòa cho chạy. Dạ côn hết sức nghiêm khắc phê bình đát tử Này loại phát dầu người là dễ dàng như vậy bị hù dọa sao Đêm qua đông tứ cũng không có thể hiện ra cái gì thực lực cường đại a. Cái này bị hù chạy, Làm sao làm áp độc người Liền không có một chút súng cảm tiến tới huyết đoán à Đông tứ đó là một mặt cao hứng Nhìn xem đát tử bị chửi Trong lòng đó là phá lệ thoải mái a. Này so đêm qua đánh nhau thoải mái nhiều lắm Đáp từ vốn là muốn hố một thoáng đông tứ Kết quả trăm triệu không nghĩ tới Nắm chính mình cho hố hỏng Lão sư buổi tối hôm nay còn muốn trông coi sao đông tứ cung kính hỏi Vậy khẳng định a Nói không chừng người khác buổi tối hôm nay tới đây nói rất có đạo lý Hai người lính mệnh xuống Dạ tôn cũng là rảnh đến không chuyện làm Kêu lên em trai cùng nguyên trần Phong Điền, rất lâu không có tu luyện để cho chúng ta đổ mồ hôi như mưa đi. Mọi người chỉ cảm thấy, tôn ca ngươi liền chỉ nói là nói, làm sao không thấy ngươi cũng đổ mồ hôi như mưa một thoáng. Thế nhưng vừa nghĩ tới ta tôn ca có tật mệnh, có thể hiểu được loại tâm tình này. Cách này là một loại trả thù người bình thường hành vi. Vì thỏa mãn ta tôn ca đam mê chỉ có thể dạng này. Rất nhanh. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng gia nhập vào tu luyện đội ngũ bên trong tới. Cái này khiến Giả Côn hết sức vui mừng a. Cái gì đến đến cuối cùng, Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên cũng gia nhập vào. Không tệ không tệ. Tất cả mọi người hết sức tích cực. Giả Côn lộ ra nụ cười hài lòng. Chẳng qua là hai cách để ngồi tốt sống cái gì cũng không biết sáng vẻ. Thế nhưng loại nụ cười này xem tại trong mắt mọi người Cái kia chính là một loại thỏa mãn cùng đắc ý. Ta tôn ca quá thảm rồi. Tại Thái Thủ Phủ Đệ, Thiên La Viện người đều ở tại trong phòng khách buổi tối hôm nay vẫn phải trông coi. Bất quá mọi người cũng đang thảo luận một sự kiện cái kia chính là mục thiên giống như xảy ra vấn đề. Đêm qua cuộc chiến đấu kia thật sự là thấy tim đập rộn lên a. Đúng vậy a trăm triệu không nghĩ tới mục thiên thế mà mạnh như vậy. Nhưng này thì có ít lời gì còn không phải bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ Ai nhắc tới cũng là trước đó cỡ nào càn rỡ một người a Hiện tại cũng tự giam mình ở trong phòng Ta hôm nay xem trưởng viện ra tới đều lắc đầu Chập chập chập xem ra mục thiên lần này nhận đả kích không nhỏ a Một đám kiếm hoàng ngồi tại một đống bát quái lấy mục thiên Đơn giản cay con mắt Còn thật là không có người trông thấy Bằng không thì khẳng định phải giảm xuống kiếm hoàng thân phận Mà ở Mục Thiên trong phòng Lúc này Mục Thiên ngồi tại bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều Kỳ thật từ hôm qua hồi trở lại tới bắt đầu Chính là cái này tư thế ngồi Chính là cái này biểu lộ Lấy trước kia là bội kiếm bất ly thân Nhưng nhìn xem hiện tại Kiếm đều đi trên mặt đất Bất quá để cho người ta kinh ngạc sự tình là Mục thiên thế mà không có cái cổ siêu vẹo Nhưng coi như như thế Một cỗ buồn khí tức tràn ngập toàn bộ phòng Theo cửa bị đẩy ra Mục thiên liền cái quay đầu động tác đều không có Nếu như bây giờ có người tới án sát mục thiên Cái kia chính là cơ hội tuyệt vời Thương Minh nhìn về phía mục thiên Nguyên bản lần này dẫn hắn tới Là muốn gọt gọt hắn nhộp khí Nhưng hiện tại xem ra Đây là gọt quá mức. Nhưng không thể không nói. Đêm qua chính mình cũng là quá mất chức. Coi là mục thiên chính mình có thể giải quyết đi. Dù sao đều đi đến nhị đoạn. Cửu thiên đại xà có thể là tương đương hung mãnh. Chẳng qua là không nghĩ tới. Mục thiên vẫn bại. Thậm chí thảm bại. Mặc dù không bị thương. Nhưng tâm linh bên trên bị thương phó để bù đắp. Mục Thiên chuyện lần này cũng không phải lỗi của ngươi, là chúng ta ước định không đúng đối thủ thực lực rất mạnh. Thương Minh đứng đang nhìn Thiên bên người Tử Tốn nói. Mục Thiên phảng phất căn bản là không có nghe thấy, nhìn xem trời chiều. Thương Minh dừng một chút, có muốn không về trước Thái Kinh ta lại điều những người khác tới. Ngươi đến là nói một câu a? Không phải liền là bại à? Có ngươi dạng này sao một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ? Ngươi là kiếm tung Không là tiểu hài tử liền điểm này tiếp nhận áp lực sao thương minh cũng là không chịu nổi Hôm nay đều dỗ rất nhiều lần Ngươi cho ta cách này trưởng viện là cha ngươi a thiên sinh liền phải dỗ dành ngươi A Mục thiên vẫn là không nói chuyện cả người tựa như cách đầu ốc tối dạ một dạng Mục thiên tâm tình lại ai có thể nhận thức Nếu như là bình thường thua Người nào thua không nổi A Thế nhưng hôm qua thua không bình thường a từ đầu tới đuôi đều không bình thường. Mục thiên trong đầu tất cả đều là thiếu niên áo trắng người bộ sáng, Mà lại là cái không có tóc một bước đều không động. Liền đem chính mình đánh bại. Nhất là cái kia khoa tay trinh lệ động tác. Đơn giản liền là lớn lao vũ nhục. Chúng ta thực lực đến có bao nhiêu trinh lệ trong lòng ngươi liền không có số lượng sao ngươi thế mà chỉ dùng như vậy một chút khoa tay. Là nhường ta tưởng tượng sao đông tứ không phải người ngu Sống lâu như vậy người cũng có một bộ Đánh bại kẻ địch không tính là gì Khiến cho hắn đắm chìm trong trong thất bại vô phương tự kiềm chế Đó mới là vật có ý tứ Mục thiên nói câu nào thương minh trầm giọng quát Dẫn đến uy áp đều không tự chủ tán đi Mục thiên vẫn là không có phản ứng Thương minh không có cách quay người chuẩn bị rời đi trưởng viện Thương Minh dừng bước, rốt cuộc nói chuyện. Nghĩ ăn cơm đi không ta nghĩ rời đi thiên la viện một quãng thời gian, một người lặng lặng. Thương Minh tinh tế suy nghĩ một chút, này cách phương thức cũng không tệ, chỉ cần nghĩ thông suốt là được rồi. Tốt, chuẩn. Mục thiên lần nữa lâm vào thật sâu tự bế trước mặt mọi người, nhìn xem trời chiều cực kỳ giống đồ đần. Đêm hôm ấy, vẫn là trước sau như một phòng thủ. Bởi vì mục thiên mắt phải trên tâm lý tật bệnh. Thương Minh cách này trưởng viện tự mình ra tay. Liên tục 5 ngày cái gì đều không phát sinh. Đây quả thực đem Thương Minh cho giận đến không nhẹ. Cảm giác mình bị đùa bỡn liền giả côn đều có cảm giác như vậy. Kẻ địch đó là tương đương xảo quyệt. Nhưng ở ngày thứ sáu thời điểm. Thương Minh thu vào Thái Kinh tới tin tức. Tại cách An Khang Châu rất xa một cái huyện thành. Mất đi rất nhiều hài tử biết được tin tức thương minh hận không thể đem cách này người băm cho ăn hổ điêu nhìn xem một thiên bị đánh ngốc sáng vẻ. Thương minh lần nữa dẫn người tiến đến. Lưu lại năm người phòng thủ An Khang Châu. Nhưng mà giả côn đám người bây giờ chuẩn bị lấy kiếm chủng sự tình. Dù sao mấy ngày nữa liền muốn đi kiếm chủng cầm thuộc về mình kiếm. Tất cả mọi người hết sức hưng phấn. liền trưởng tôn nhị cùng tử yên đều như thế. Trưởng tôn nhị từ nhỏ đã thân thể yếu đuối. Cho nên không có tu luyện. Dĩ nhiên cũng không cách nào lấy được được bản thân kiếm. Thánh nhân xét nhất liền là bàng môn tà đạo. Cho nên chính mình liền muốn làm cách tấm gương. Không cho trưởng tôn nhị thương lượng cửa sau. tự yên cũng không có kiếm, như thế một cách nghi vấn. Đông tứ cùng đắt từ đương nhiên là có kiếm. Nhưng bây giờ đều rất ít khi dùng. Dù sao có thể để bọn hắn dùng kiếm người. Quá ít. Đại ca, chúng ta muốn hay không bán mặt mũi này a mọi người ngồi tại trong đại sảnh thương lượng chuyện này. Bởi vì vô hư học viện danh ngạch rồi sao Nhưng không người có thể sử dụng. Mặt khác học viện biết việc này. Cho nên liền muốn nhường giả tôn cung cấp danh ngạch. Dù sao ngươi cầm lấy cũng là lãng phí à. Giả côn cười nhìn về phía trưởng tôn nhị để muội Ngươi cảm thấy đại ca muốn hay không bán mặt mũi này